Các bạn khán thính xã thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bồ tiểu thuyết trình thám phiêu lưu hành động Có tên là dành già cổ Phật Của tác giả Ma Bá Dùng Qua dòng đọc của MC Lưu Hà Chuyên giác cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện thì nhớ donate đồn Đồng hồ cho Lạc Hồn Cốc nhé Tập thứ tư Trong gian đặt mấy lò trung tần Nồi nấu quảng than chỉ Và thiết bị đồng bộ Dưới đất vườn vãi đầy mặt vùn từ hệ thống lò Mấy chiếc lò vẫn vận hành ầm ầm Chẳng biết đang đúc thứ gì Tôi áng chừng trong bụng Với quy mô này Muốn đúc từ mẫu mậu đình cũng không thành vấn đề Tầy kỹ thuật viên kia lọt soạt lật dở một cuốn sổ kỹ thuật dày cộp trên bàn, rồi ném ra mười mấy biên bản ghi chép thực nghiệm. Anh muốn khảo sát công nghệ chưa gì? Ở trong đó cả đấy. Tôi thông dòng ngồi xuống chậm rãi lật xem, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi tàu vè khinh khỉnh. Tôi đã phải tập luyện điều bộ này rất lâu, vừa có thể bảo đảm tạm thời không lòi cái rốt, lại vừa duy trì được phong thái cao nhận. Thực ra tôi không giỏi đóng kịch cho lắm. Phải người như dược bất nhiên vào vai này mới hợp Nghĩ đến cảnh gã ngồi sau bàn Vênh vàng tự đắc Tôi đã thấy buồn cười Nhưng ngày sau đó lại thở dài thường thượt Thầy tôi xem hơn 20 phút Tay kỹ thuật viên phát suốt cả ruột Anh uống có gì chỉ bảo không Tôi gó lên biên bàn thực nghiệm Các vị làm ẩu quá Câu này thực ra chẳng có thông tin gì cả Nhưng lọt vào tay họ Lại thành ra ẩn ý Tài kỹ thuật viên giận dữ gắt. Tôi làm ẩu chỗ nào? Anh nói thẳng ra xẹp. Chỗ nào có vấn đề nào? Đồ khuôn cắt? Ghép khuôn? Điều chỉnh nhiệt độ hay là đúc? lư lộ vương này đúc bằng đồng dòng pha với vàng bạc. Thành phần hợp kim khác nhau. Thì ánh sáng tỏa ra cũng sẽ khác nhau. Các anh đã nắm rõ được tỷ lệ pha trộn chưa? Nói vớ vẩn. Trong tay tôi làm gì có đồ thật? Biết đi đâu tìm tỷ lệ pha trộn đây? Tài kỹ thuật viên đập bàn Anh đừng có đánh trốn là tôi đang hỏi anh không đúc lại thì làm thế nào để điều chỉnh được chất đồng cơ mà. Tôi đến kiếm mối làm ăn, không phải đến cãi nhau. Tôi gộp sắp báo cáo lại dịu dọng. Các anh thế này, Lão Triều Phụng biết được sẽ không vui đâu. Cái tên ấy vừa thốt ra khỏi miệng, cả gian sườn bỗng lặng đi. Chỉ còn tiếng máy móc chạy gì gì. Tay kỹ thuật viên và Lão Tư nhìn nhau, ánh mắt lé lên vẻ hùng hãn. Anh Uông bớt giận Tiểu Triệu cũng muốn làm cho tốt thôi mà Có vấn đề gì Đôi bên từ từ thảo luận Lão Từ vừa nói vừa đứng lên kín đáo lại gần tôi Không phải tôi không muốn thảo luận Mà là đồng chí kỹ thuật này cứ xuồn xuồn lên Chúng ta đều làm việc cho Lão Triều Phụng cả Sao phải thế Lão Từ khượng lại Về mặt thoáng do dự Quả nhiên đám người này có quan hệ với Lão Triều Phụng Nhưng không mật thiết lắm Theo dược bất thị phán đoán thì tổ chức của Lão Triều Phụng có cơ cấu sàng mạng nhện. Lão Triều Phụng ở giữa, xung quanh là các tay sai trực thuộc. Từ những tay sai này lại tiếp tục vươn ra mối kẻ nắm giữ một chuỗi phân xưởng và đầu mối tiêu thụ vòng ngoài. Mạnh ai nấy lạc, như vậy có ưu điểm là dù bị cảnh sát chặt đứt một nhánh, thì các nhánh khác cũng không ảnh hưởng. Nhưng các chi nhánh này không lệ thuộc nhau, nên thường xảy ra tình trạng dẫm chần nhau mà không biết. Tên lừa đào ở chi nhánh A, câu được con gà béo, xong lại phải lấy hàng từ chi nhánh B, chi nhánh C. Nghe ngóng hồi lâu, không cẩn thận, lại nững tay trên của chi nhánh D. Phản ứng của Lão Tử đã chứng thực suy đoán của dược bất thị. Anh là người của phái nào? Lão Tử hỏi. Tôi dè dặt cười hỏi lại. Sao ông không tự giới thiệu mình là người của phái nào trước? Lão Tử đáp, chúng tôi là môn hạ quỷ cốc tử. Chưa nói dứt cầu. Tay kỹ thuật viên họ triệu chật quát lên. Hắn đang mòi tin đấy. Lão Tư sực tình nổi khùng lao bổ vào tôi. Tôi lách người tránh, rút súng bắn điện phòng thân ra, xỉa thẳng vào ngực Lão Tư. Ánh điện nhoáng lên, Lão Tư co rúm lại ngã lằn ra đất. Tay họ triệu hùng hãn vỡ cái cờ lề, gàng trên bàn đập tới. Tôi vội nghiêng đầu né, xong vẫn bị lìa trúng khóe mắt đầu sát. Đúng lúc này bên ngoài chợt có tiếng còi cảnh sát réo ẩm ý. Tôi rút thiết bị định vị trong túi giả. Cười hỏi tay kỹ thuật viên. Anh làm kỹ thuật hẳn cũng biết đây là cái gì nhỉ? Gã thoạt trông liền hiểu ra chuyện này ngay từ đầu đã là một cây bẫy. Cầm tức nhến răng nhến lợi. Tôi chậm rãi thông báo. Cảnh sát đã bao vây quanh đây rồi. Tôi khuyên anh nên đầu hàng sớm là hơn. Bọn tàu có giấy phép làm hàng mỹ nghệ phòng cổ của chính phủ cấp. Chúng mày dựa vào cái gì mà bắt người chứ à, Ai bảo bắt các anh Vì cái tội làm hàng giả đâu Tôi trò vào ngực mình Các anh bắt cóc bàn của anh Lý ước sát Hồng đòi một khoản tiền chuộc khổng lồ Phá hoại việc đầu tư và địa phương Mặt gã kỹ thuật viên Thoát chốc tái sành Theo kế hoạch Chúng tôi không hề định đóng vài thanh niên nhiệt huyết xả thân nằm vùng hỗ trợ cảnh sát Những dường làm giả quy mô thế này Thường đều có vỏ bọc hợp pháp Hơn nữa còn được quan chức địa phương bào trẻ, vì như láo từ là tuyến dưới của chủ nhiệm Khang. Muốn tố cáo chúng làm đồ giả cổ thực sự rất khó. Dược bất thị đổi tên thành lý ước sát, đến vệ huy bàn chuyện đầu tư, không chỉ để iểm hồ cho tôi, mà còn muốn bày đám ô dù kia lên. Chính quyền địa phương có thể mắt nhắm mắt mở với đám làm ra đồ giả này, nhưng nếu chúng gây ảnh hưởng đến thành tích thu hút đầu tư trong nhiệm kỳ của họ, Nhật định họ sẽ thẳng tay chứng trị. Bên này tôi mượn chuyện Lưu Lộ Vương đột nhập vào sườn làm già do xét nội tình. Còn bên kia, dự bất thị báo cho chính quyền nói rằng bạn tôi bị bắt cóc đòi một khoản tiền chuộc khổng lồ. Ngày thư tống tiền cũng hủy tạo đầy đủ. Chỉ cần cấp trên hạ lệnh điều tra, phát hiện thế tôi ở trong sườn thật, thì tội bắt cóc đã chắc như định đóng cột, chẳng ai bao che nổi cho lão tử. Kế hoạch giữa bất thị vạch ra quả là thâm độc. tay kỹ thuật viên nọ cũng không ngu ngốc. Vừa nghe tôi nói đã hiểu ra ngay đầu đuôi sự việc. gã thình lình vừa lấy cái sàn chém tôi. Kẻ này giờ đã như chó cùng rứt rộng. Tôi cũng chẳng buồn rằng cò với gã Vội quay người chạy thẳng. tại họ chiều như phát điên đuổi giết phía sau. Bất chấp cảnh sát ngoài kia đang lục soát từng gian nhà. Những công nhân khác trong sượng vừa nghe tiếng còi cảnh sát đã hốt hoàng chuồn sạch Tôi cũng muốn chạy ra ngoài Nhưng gá họ chiều đuổi giết Không sao bước ra được Đành chạy vòng vòng quanh lò trung tận Đổi bắt giằng co chừng 2-3 phút Tôi bỗng thấy gan bằng chân phải đau nhói Cúi xuân nhìn hóa ra một miếng thép góc phế liệu Dựng đứng trên sàn Chọc thùng đế sày Đâm vào thịt tôi Công tác bảo đảm an toàn và vệ sinh trong sườn này Kém quá đi mất Gá họ chiều thừa cơ nhào đến Vùng sàn chém ngang người Tôi nhanh trí nằm dạp xuống đất Chỉ nghe kịch một tiếng Sẻn sắt sượt qua ra đầu tôi Đập gãy một ống nước Nước chảy túa ra từ cây ống vỡ Đúng lúc ấy tôi chợt có một dự cảm không lành Tuy không biết mới nguy ở đâu Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi Là chạy đến cửa sổ gần nhất Ở đó có một tấm thép dựa vào tường Tôi khóc người chui vào khoảng trống ở giữa Ngay sau đó tôi nghe thấy Một tiếng nổ long trời lở đất Xèn lẫn tiếng gào thảm thiết Cả gian sườn rung lên bần bật, hơi nước nghỉ ngút, tấm thép chè chắn cho tôi cũng lắc lừ, suýt thì độ ập xuống. Tôi rẻ rặt thỏa đầu ra trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Thì ra sau khi ống nước kia bị chém đứt, nước túa ra phun hết cả vào lò đúc. Lò đúc trong sườn này không được kín, nước chảy vào lò, tiếp xúc với đồng nóng chảy gần nghìn độ xảy ra nổ lớn, dung dịch đồng bắn ra tung tué từ cửa thoát hơi và cửa xả thải. Tày kỹ thuật viên họ chiều và Lão Từ không chạy kịp, bị dung dịch đồng nóng chảy ở nhiệt độ cao bắn vào người. Gặp người gã kỹ thuật viên đầy những vết bỏng đen xì, chết ngay tại chỗ. Lão Từ chẳng biết là may hay rủi, vì đang nằm dưới đất nên không bị bắn nhiều, nhưng vẫn bỏng hết mặt. Tôi nép người sau tấm thép, hai chân nhũng cả da. Vừa rồi đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Nếu tôi không phản ứng kịp thời, ếch rằng giờ đã mất nửa cái mạng rồi. Chúng tôi lên kế hoạch chu toàn, nhưng lại không tính đến tình huống này. Cảnh sát chẳng mấy chốc đã mở tung cửa sường. Thấy khung cảnh tan hoang bên trong, thì cao dòng gọi ơi ới. Nghe tôi đáp mới sông vào. Họ dìu tôi ra từ đằng sau tấm thép, cầm bộ đàm thông báo con tin vẫn an toàn. Sau đó hai cậu cảnh sát trẻ một trái một phải đỡ tôi ra ngoài. Những người khác khiêng tay kỹ thuật viên họ Triều và Lão Tử nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhưng việc về sau giao cả cho đội chuyên xử lý tình huống nguy cấp Trong ngoài xưởng đầy cảnh sát và xe cảnh sát Còn cả đội chống bạo loạn Ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu Xem ra thành ủy rất quan tâm đến việc này Nên phản ứng hết sức nhanh nhẹn Dược bất thị cũng ở trong đám đó Trông thấy tôi ra vội vã bước đến đón Anh ta chưa kịp nói gì thì chủ nhiệm khang bên cạnh Đã nắm chặt lấy hai tay tôi lo lắng hỏi Thầy hư, thầy hư Chắc thầy hoàng lắm đoàn ông ta hạ dòng phân trần Không ngờ Lao Tử khốn nạn tham lam đến mức ấy Tôi thật có lỗi với thầy Thầy hài biển tóc mai Chủ nhiệm khang sắp bạc trắng cả Đủ biết ông ta cũng được phen hoàng hồn Lao Tử là ông ta giới thiệu với tôi Để mua bán cổ vật Nếu trùy cứu già ông ta cũng chẳng thoát nổi lên cạn Tôi gặp nạn lớn không chết Hắn còn kinh hãi Chẳng muốn nói gì nhiều Mấy lãnh đạo thành phố Cũng lũ lượt tới hỏi hàn. Hứa rằng sẽ trả rõ ngọn ngành. Tôi được đưa lên xe cấp cứu kiểm tra tổng quát. Bây giờ mới có cơ hội trò chuyện riêng với dược bất thị. Anh ta quan sát tôi một lượt. Chẳng buồn ăn ủi nửa lời mà hỏi độp luôn. Có nghe ngóng được gì không? Chỉ nghe được ba chữ thôi. Quỷ cốc từ. Tôi lắc đầu không khỏi u rũ. Gã kỹ thuật viên họ chiều đã chết. Lão từ... Thì chẳng biết có cứu nổi không Những công nhân khác trong xường chắc hẳn không biết gì chuyển ở tầng lớp ca Vụ nổ bất ngờ này đã giúp Lão Triều Phụng bưng bít hết mọi chuyện Chúng tôi mất bao công răng bẫy Vậy mà phút cuối lại sôi hỏng bỏng không Có điều nói đi cũng phải nói lại Nếu không có vụ nổ ấy Giờ chẳng biết tôi còn sống không nữa Quỷ cốc tử à Dường bất thị lầm bầm cái tên này về trầm ngâm Đó là một nhân vật truyền thuyết ở Trung Quốc thời cổ. Tôi giải thích. Chuyện này tôi biết mà. Dược bất thị trứng mắt nhìn tôi. Đây có lẽ là biệt danh. Tiếc rằng giờ khó mà hỏi ra được nữa. Nhưng mất bao công sức chỉ moi được ba chữ này. Hai chúng tôi thực không cam lòng. Đột nhiên bên ngoài nó động cả lên. Hình như có ai đó đang gào thét. Tôi và Dược bất thị ngó ra. Trông thấy một người đàn ông trung niên đang chạy bổ vào sường. Vừa chạy vừa khóc giống lệnh. Ông ta vùng vẫy dữ rồi, bà bốn cảnh sát cũng khó mà giữ nổi. Thỉnh thoảng lại ngửa mặt gào lên, để lộ hàm răng trắng nổi bật. Tôi cảm giác người này quen quen, nhìn lại mới sực nhớ ra, chẳng phải các đàn ông kỳ dị đứng bên đường mà tôi nhìn thấy từ cửa sổ hôm Lão Từ đến nhà khách lần đầu đấy ư. Chủ nhiệm khang tươi cười lót đầu vào xe cứu thường, tôi hỏi ông ta đó là ai mà khóc thàm thiết như vậy? Người nhà Lão Từ sao? Nếu là người nhà lão ta thì vẫn có thể tiếp tục lần theo mảnh mối này. Chú Niệm Khang nhau mắt nhìn rồi lúng túng đáp. Không phải người nhà, mà là kẻ thù. Kẻ thù ư? Chà, kẻ kia tên Lưu Trấn Vũ, vẫn là hiệu trường một trường cấp 2 địa phương. Năm ngoái ông ta bị lão tư dụ dỗ thuộc két nhà trường, mua một món đồ gốm mới đào được, đem đến Bắc Kinh giám định, mới phát hiện là già. Lưu Trấn Vũ quay về vệ hủy. Không để được khoản tiền thâm hụt Nên đã bị phòng giáo dục đuổi khỏi ngành Vợ ông ta giận quá Dẫn con về nhà mẹ đè Không ngờ giữa đường gặp tai nạn ô tô chết cả hai Lưu chân vũ hoa điên Từ đó trở đi Lúc nào cũng lắng nhẵn theo đuổi láo tử hễ trông thấy là lại nhài nói lão tử đem đồ già Đánh cháo đồ thật của ông ta Đòi láo tử trả lại Tôi lạnh lùng nhìn chủ nhiệm khang úp úp mờ mờ Chắc hẳn ông ta cũng đóng một vai trò gì đấy Chẳng lấy gì làm hay họ Trong tấn tuồng Lại một vụ án đẫm máu dùng đồ giả cổ lừa người Nhưng chuyện thế này tôi đã gặp quá nhiều Nhẹ thì vợ con ruồng rẫy Nặng thì tan nhà nát cửa Nhìn Lưu Chấn Vũ điên điên khùng khùng Tôi chật bớt hẳn ái náy với hai kẻ kia Đồng thời càng thêm căm ghét láo triều phụng Lưu Trấn Vũ đằng kia vẫn gào lên điên dại Tôi phải lấy cái chóe của tôi về Chóe vẽ người của tôi Xem ra ông ta điên thật Còn định xông vào sườn lấy lại món hàng thật mà lão từ giấu Nghe Lưu Chấn Vũ gào thét, rực bất thị chật nhíu mày, quay ra hỏi chủ nhiệm Khang. "Lão tử bán cho Lưu Chấn Vũ món đồ cổm gì vậy?" Chủ nhiệm Khang bóp trán vòng hai tay ước lượng. "Một chiếc chóe to bằng trường này, sứ Hoa thời Nguyên hay Minh gì đó, cụ thể trông thế nào thì tôi không nhớ nữa, bên trên vẽ ai xuống núi ấy." "Giờ để đâu rồi?" Anh nói cái của Lưu Chấn Vũ bị ông ta đập vỡ lâu rồi, ngày trước cửa ủy ban thành phố. Dược bất thị nhanh nhạy nắm bắt ngay vấn đề Cái trong tay lưu chân vũ Nói vậy là còn nhiều cái nữa à? Chủ nhiệm khang bối rối xoa tay Mặt đỏ bừng đáp Ừ còn vài cái Lão ta chẳng phải chuyên làm thứ này Tôi lấy làm lạ không hiểu sao Dược bất thị cứ chăm chăm xoáy vào điểm này Xong Dược bất thị chẳng buồn giải thích với tôi Tiếp tục gạng Thêm mấy cái trong tay lão từ đâu rồi Chủ nhiệm khang không nói, nhưng ánh mắt tự nhiên liếc sang một chỗ ở cạnh sường. Vừa rồi lúc tôi đi vào đã để ý thấy, sường này ngoài lò đúc, còn một dây lò nung, dĩ nhiên cũng chế tác được đồ gốm xứ. Dược bất thị dẫn tôi đi thẳng về phía khu sường. Cảnh sát định ngăn lại, nhưng dược bất thị nói chúng tôi không vào sường, mà muốn xem dãy lò gốm bên cạnh thôi. Lò gốm cách hiện trường vụ nổ hơn 300 m Dược bất thị lại là nhân vật đặc biệt, Nên cảnh sát không ngăn cản, chỉ dơ tay mời chúng tôi đi, cùng lắm là dặn thêm một câu Những thứ đó đều là tăng chứng, đừng tùy tiện sờ vào nhé. Hai chúng tôi lại gần ngắm nghĩa thật kỹ. Từ độ cao ống khói và thể tích miệng lò có thể thấy, mấy lò lúc này không lớn, giữa các lò đầu đầu cũng thấy trò phổi, và men gốm loang lộ, khá bừa bộn. Khắp nơi đầy những chai lò chum vại, nhưng hình dạng tương đối đồng nhất. Phần lớn là bình miệng sống Bát chân cao và đĩa cành hoa vằn và nước men đều thô vụng Xem ra lò gốm này chỉ chú trọng sản lượng Đặt sản lượng lên trên hết Tuy chẳng thể lọt vào mắt dân sành sỏi Nhưng muốn lừa đám gà mờ như lưu chấn vũ vẫn thừa sức Tôi không hiểu nổi chốt này thì có thể có cái gì chứ Sao dược bất thì lại quan tâm đến vậy Dược bất thì đi vòng một vòng quanh mấy cái lò gốm Mặt mày cầu có Tôi hỏi anh ta thấy cái gì. Dường bất thì trò đằng sau nói. Cầu tự xem đi. Tôi chạy đến xem. Thấy phía sau là một nhà kho. Nói là nhà kho thực ra là một gian nhà gạch cũ nát. Có lẽ trước đây là chuồng gia súc. Bên trong xếp một hàng những trói gốm thanh hòa. Áng chừng vài mười mấy chiếc. Trông giống hệt nhọc. Đều cao chừng nửa mét. Miệng thẳng cổ ngắn. vài xuôi bụng tròn. Viền miệng khá dày. Tuy những thứ này đều là hàng giả, nhưng chế tác khá tinh xào, khắc hẳn đám đồ đồng nát bên ngoài, trong đó nổi bật nhất là hình vẽ trên chóe. Khác với phần lấn những đồ gốm sứ chú trọng các hòa văn mang tính trang trí, trên chiếc chóe này lại vẽ một bức tranh tạ cảnh. Một ông già tiên phong đạo cốt ngồi trên xe do một hổ báo kéo. chiếc xe có hai người lính tay cầm trường màu, vẻ mặt nghiêm tràng, phía sau lại là một tướng quân cưỡi ngựa, khí phách oai hùng. Tay dơ một lá cờ chiến viết hai chữ quỷ cốc. Ngoài ra còn một người ăn mặc theo lối quan văn đi phía sau. Phía trên trang trí hòa văn sóng nước và mẫu đơn liền cành. Bên dưới là hòa văn cánh sen bát đại má. tranh quỷ cốc từ xuống núi à? Nhận ra điển tích lịch sử vẽ trên tróe tôi ồ lên một tiếng. Tổ chức của lão Triều Phụng chưa thành mấy chi phái. Nhánh của lão từ gọi là quỷ cốc từ. Đây cũng là manh mối duy nhất tôi moi được từ miệng lão xong ở đây còn có trẻ sứ thanh hòa Vẽ cảnh quỷ cốc từ xuống núi Lẽ nào giữa hai điều này Có mối liên quan nào đó Quan trọng hơn là Một kẻ ngoại đạo như dược bất thị Sao lại phát hiện ra điểm này Chỉ dựa vào mấy câu nói điên khùng Của lưu chấn vũ thôi sao Tôi chợt nhận ra toàn bộ sự việc này Dường như phức tạp hơn mình tưởng tượng nhiều Nhìn lại trẻ sứ kia Tôi thấy đôi mắt dưới lớp men sứ Của quỷ cốc từ phơi phới Như thần tiên nọ Ánh lên vẻ quỷ dị Tự hồ muốn kéo chúng tôi vào vòng xoáy quái gờ, ngoài sức tưởng tượng. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn cốc nhé. Trường thứ hai Mạnh mối trong tranh sơn rộng. Câu chuyện Quỷ Cốc Từ xuống Núi là thế này Chuyện bắt nguồn từ Bình Thoại Thời Nguyên Xuân Thu hậu tập Nhạc Nghị lập mưu làm Tề mất nước Nước Tề và Nước Yên đánh nhau Nước Tề cử tôn tẫn cầm quần Dọc đường thế như trè che Đánh cho tướng Nước Yên là Nhạc Nghị thua tới tà Nhạc Nghị không biết phải làm sao bèn vời Thầy mình là Hoàng Bá Dương giúp bay trận Vầy khốn tôn tẫn Đại Phù Đông Tề là Tô Đại Đích Thần đến núi Vân Mộng Vậy thầy của Tôn Tấn là Quỷ Cốc Tử ra tay giúp đỡ Bây giờ Quỷ Cốc Tử mới đi xe xuống núi cứu học trò Đồ gốm trước Thầy Nguyên ít khi thấy trang trí Bằng điện tích lịch sử Bình thoại tạp kịch rất phổ biến trong dân gian và Thầy Nguyên Rất nhiều nhân vật lịch sử thời đó Từ đó mà bắt đầu đi vào lòng người Các tác phẩm cùng loại hình thành cũng ngày một nhiều lên Trước kia tôi từng nghe Dược Bất Nhiên nói Vẽ tích cổ là khó nhất Trong số các hình thức trang trí đồ cốm xứ Vì nhiều hòa văn bát hào Hạc tròn, sen trung gốc Ly uốn mình vân v.v Đều có quần mẫu cố định Không cần đồng não nhiều Dù là tranh nhân vật kiểu hai cụ ngắm chẳng Năm chàng thì đỗ Bầy trẻ nô đùa đều có mẫu sẵn Chỉ việc vẽ theo Riêng những tích lịch sử là cái nào Biết cái nào nấy Văn vương tìm người hiền bố cục một kiểu Ba lần ghé lều tranh lại bố phục cục kiểu khác, không thể trùng lặp Thử thách đặt ra với người vẽ là phải nắm vững từng chi tiết về nhân vật và đồ vật, đồng thời phải xây dựng được bố cục thổng thể, thậm chí còn cần phát hủy trí tưởng tượng nữa. Khó nhất là họ không phải tắc nghiệp trên giấy, mà là trên đồ gốm sứ. Sứ thành hòa thuộc dạng vẽ dưới mèn. Chỉ cần hơi sơ sẩy để vây ra mấy giọt mèn, hoặc chỗ nào đó trắng men quá dày, Sau khi nùng bị biến dạng Thì cả bức tranh sẽ hỏng hết Thế nên những chai lọ vẽ hình nhân vật lưu truyền đến ngày nay Đều là hàng tinh tuyển Nếu được thợ khéo vẽ Giá không dưới trăm nghìn tệ Lão từ là một loạt hàng giả thế này Hẳn là định đánh một mẹ lớn đây Bàn về giám định đồ cốm Tôi chỉ thuộc rằng võ vẽ vỡ lòng Thông qua mười mấy chiếc chóe sứ Quỷ cốc từ xuống núi này Cũng chẳng thấy sơ hở lộ lộ Nếu lấy một chiếc da bảo tôi xem Có lẽ khả năng phân biệt thật ra chỉ 50-50 chẳng khác gì đoán mò Dược bất thị tuy xuất thân huyền một Nhưng không hoạt động trong ngành này e rằng kiến thức chuyên môn cũng chẳng bằng tôi Anh ta có máy như vậy hẳn là vì một nguyên nhân khác Tôi hít sược bất thị Rốt cuộc là sao? Sược bất thị không đáp Chỉ so cầm nhìn chằm chằm mấy trẻ sứ thanh hoa nọ Gần như dán mắt vào Chừng hai phút sau anh ta đi tới trước một chiếc chóe, rửa tay sờ sau đó vòng ra đằng sau. Nhìn phía bên kia chẳng mấy chốc đã quay lại, ngồi xuống ghé mắt nhìn gần. Không biết đầu đuôi còn tưởng anh ta là chuyên gia có thầm niên ấy chứ. Cảnh sát đào qua mấy lần dục rằng chỗ này sắp bị phong tỏa, nhưng người không liên quan phải mau chóng rời đi. Giữa bất thì đứng dậy mặt xâm xí như vừa ngâm vào axit nitric, anh ta hỏi có ai có mấy ảnh không nhỉ? Tôi nói trong những tình huống thế này, thường có pháp y ở hiện trường. Họ lúc nào cũng mang máy ảnh. đoàn tôi chạy đi tìm chủ nhiệm khác nhờ ông ta làm trung gian cuối cùng cũng mượn được một chiếc máy ảnh. Dược bất thì cầm máy ảnh, tanh tách chụp mười mấy cái chóe một chập, sau đó trả lại máy cho tôi, rút trong túi ra một sấp đô la. Cậu giao riêng cho tay pháp y kia, nhờ anh ta rửa ra rồi đưa thẳng cho chúng ta. Không được sao lại cũng không được cho người khác xem. Tôi cảm thấy mình đã thành chân chạy vặt của dược bất thị Nhưng nhìn về mặt nghiêm nghị của anh ta, hẳn đã có phát hiện lớn. Tôi đành dăm dắp nghe theo. Dặn dò tay pháp y xong, chúng tôi cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa. Sau khi cảnh sát lấy khẩu cùng, chúng tôi quay về nhà khách. Chủ nhiệm khang cũng đi theo. Hết sức ân cần. Một phần ông ta lo bị tôi kéo vào vụ bắt cóc Phần nữa là sợ dược bất thỉ rút lại ý định đầu tư. Thì khó ăn khó nói với cấp trẻ Tôi và Dược Bất Thị cũng không tỏ rõ thái độ Cứ lập lờ nước đôi như ông ta Dược Bất Thị rõ ràng đang chịu nặng tâm sự Sau khi về nhà khách Anh ta chẳng chuyện do gì với tôi Mà ra mình trong phòng liên tục gọi điện thoại Tùy tôi lấy làm nghi ngại Nhưng cũng chẳng biết làm sao Tôi và Dược Bất Thị vốn không lấy gì làm thân thiết Chỉ hợp tác vì thù hận Tay này thực ra khá sống lưu nhất mình có 10 chỉ nói một nếu không muốn nói thì có g hỏi mấy cũng vô ích còn nếu đã muốn nói có bịt miệng anh ta lại cũng chẳng ngăn nổi tôi đành gác lại không nghĩ nữa đi tắm nước nóng rồi gọi điện cho Yên Yên hỏi thăm bệnh tình của ông nội cộ Yên yên nói ông Vũ đã hồi phục kha khá nhờ quanh nằm tập võ nên thể chất vốn đã tốt giờ có thể xuống giường đi lại được rồi cô hỏi tôi đang làm gì có Tôi ngập ngừng dây lát rồi đáp rằng Đang theo đoàn làm phim tài liệu về văn vật Yên yên chẳng chút nghi ngờ Chỉ dẫn dò vài câu Nhắc tôi chú ý an toàn Tôi hỏi thăm ông Vũ có biết được tin tức gì không Yên yên lặng thanh dây lát rồi hỏi Anh vẫn canh cánh trong lòng Chuyện lão triều phụng phải không Trực giác của phụ nữ tinh thật Tôi cười đáp Ây là thù lớn của anh sao mà quên được chứ Có điều giờ anh chỉ một thân một mình Cũng chẳng làm được gì nhiều Yên, yên nói Em nghe nói trong bước cơm anh đã mở lời Nhờ họ giúp đỡ Nhưng chẳng ai thèm đếm xìa Thầy đều phát hoàng Vì một cái bình thuốc còn còn Đăm người trong hội lúc nào chẳng mềm nắn rắn buồn Thấy tiền sáng mắt Đừng hồng họ vì một người đã chết Từ đời tắm hoánh Mà từ bỏ lợi ích trước mắt <cười> Mình nhắn mày hòa thay đổi rồi Tôi khẽ thở dài Không được Mình nhắn mày hòa không hề thay đổi Yên yên nói em mới được ông kể cho nghe một chuyện Về ông hứa nhất thành anh muốn nghe không Nghe nhắc đến ông nội mình tim tôi thắt lại Câu chuyện yên yên kể xảy ra vào thời dân quốc Bây giờ Trường tác Lâm Sắp thua chạy khỏi Bắc Kinh Một viên cảnh sát tục gọi là Ngô Diêm Vương Cho vời người của mình Nhãn Mai Hòa Tới nhà ép phải giám định đồ già thành thật Để bán cho các phú thường trong kinh thành Cả mình Nhãn Mai Hòa Ra sức đùn đẩy nhau Chẳng một ai chịu làm việc Tự đập bằng hiệu của mình như thế cả Cuối cùng ông Hứa Nhất Thành Chủ động đứng ra căng đáng Mới bình yên qua được nạn ấy Theo lời ông em thì mình nhãn mai hoa Từ thời dân quốc đã thế rồi Bấy nhiều năm này vẫn không bỏ được Thói hèn nhát an phận Yên yên bình luận đúng giọng hoàng khắc vũ Nghe xong câu chuyện máu nóng Trong lòng ngực tôi dâng trào Thế mới là ông nội tôi chứ Ông Hứa Nhất Thành dám nói dám làm can đảm cánh vác thế cơ mà Có điều nghĩ lại thì, hoàng khắc Vũ xưa này vẫn rất gay gắt với ông nội tôi. Về sau ông tôi rửa sạch oan khiên, thái độ ông ta mới đỡ giận, nhưng tuyệt chẳng bao giờ nhắc tới chuyện ngày trước. Sao giờ tự dưng lại đổi tính vậy? Giọng điều còn hết sức tán thường và ngưỡng mộ nữa chứ. Thời đó chắc ông Vũ chỉ tầm 17-18, vẫn là cậu nhóc trai tròi, đang ở tuổi sung bái anh hùng. Có lẽ vì sự ngưỡng mộ và thần tượng tự nhiên của kẻ dưới với bề trên, nên ông ta mới... Hờ, không đúng Tôi siết chặt ông nghe Yên yên, sao ông em lại gọi ông anh là chú thành vậy Không phải họ ngang hàng với nhau à Giọng yên yên cũng hoàng màng không kém Hồi lâu mới ấp ống đáp Chắc là ông em nhớ lầm Ông già rồi, nói năng cũng không được minh mẫn nữa Nói tới đây, câu chuyện chủ đề Bác sĩ nói ông nghỉ ngơi nửa tháng nữa là ngồi máy bay về Bắc Kinh được rồi Anh đừng tự ý hành động Có gì đợi em về rồi tính Dù người của hội không ai chịu rút Vẫn có em đứng về phía anh mà Tôi nhất thời cảm động Định tông tốc kể về kế hoạch của mình Và sự bất thị với cô Nhưng chợt nhớ tới gương mặt lạnh tanh Của sự bất thị tôi đành nén lại Để tìm được manh mối đã rời nói tôi nhủ thầm Vừa đặt điện thoại xuống Đã thấy lễ tân gọi lên báo Có người đưa tới đồ Tôi xuống xem Là tay pháp y chúng tôi nhờ vào ban ngày Tiền bạc động lòng người Có cả nắm đô la sạc sỡ mở được Tay pháp y kia trở về làm thêm giờ một lát. Mấy tiếng sau đã rửa ảnh xong. Tôi mở phong bì ra xem. Thấy có mười mấy tấm ảnh. Trông rất nét. Còn cả cuộn phim đi kèm. Do tôi đã sẵn kỹ. Tôi tiễn tay pháp y ra về. Rồi ôm phong bì ảnh lên tầng. Gõ cửa phòng rượt bất thị. Rượt bất thị mở cửa. Thấy sấp ảnh trong tay tôi thì sáng mắt lên. Anh ta nhường đường cho tôi vào rồi chẳng nói năng gì vùi đầu lật xem mấy tấm ảnh. Một lúc lâu sau anh ta mới ngẩn phát lên thở hát ra một hơi dài. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta để lộ nhiều biểu cảm phong phú đến vậy. Chán nàn có, giận dữ có. Còn cả mấy phần nghi hoặc xem bộ anh ta quyết định sẽ nói gì đó. Nói đi tôi nghe đây. Tôi ngồi chém chế trên sofa đợi anh ta lên tiếng. Giọng rực bất thị đầy mệt mỏi. Anh ta chia cho tôi một tấm ảnh và một chiếc kính lúp. Cậu thử xem tấm ảnh này. Thấy quỷ cốc từ có gì đặc biệt không? Tôi dường mắt soi kính lúp hồi lộ Chẳng thấy có gì bất thường Nếu nhất định phải bới móc ra Thì là quỷ cốc từ mặc đồ thầy tống Xe ngựa cũng theo kiểu đại tống Có điều đây không phải vấn đề gì lớn Thở thuyền ngày xưa không được học hành nhiều Nên thường khắc họa cổ nhân Theo những gì mình thân thuộc nhất Có sai sót về kiến thức lịch sử cũng là thường Vì như phong thần diễn nghĩa bối cảnh thời thương trù Nhưng vẫn mọc ra một lý tĩnh tổng bên ngài trần đường vốn là chức quan đến thời mình mới có đấy thôi Trong giới cổ vật vốn nhăn nhàn những chuyện như quan công đánh Tân Quỳnh Mà ông hầu bảo lâm kể Cũng không thể viên vào đó mà quy là đồ giả được Rồi bất thì búng ngón tay Y bảo tôi xem kỹ lại Tôi thầm nghĩ Tay này vốn không âm hiểu về đồ sứ Hẳn là bảo tôi chú ý đến những điểm mà người trong nghề không để tâm nên tôi cũng chầm chú xem lại dưới góc nhìn khác. Đã là tranh vẽ người, lúc lên màu át sẽ liên quan tới độ đậm nhạt của cả mạng. Vì như ở chiếc chóe này, quý gốc từ mặc áo dài tay thụ. Lên màu, phải dùng màu đậm. Đây là khu vực màu đậm nhất trong cả tranh. Những chi tiết như đốm hoặc văn trên mình hổ báo, quần áo binh lính dẫn đường, giáp trù của lính cây ngựa, Và tô đại hoặc cây cối hoa quả Đều phải nhạt màu hơn Có vậy người ta nhìn vào mới thấy Quỷ cốc tử nổi bật hẳn lên Trở thành trung tâm của bức họa Kỹ thuật này trong hội họa gọi là phối màu đậm nhạt Tôn lên vật thể chính Tôi chật nhận ra trên tay áo Quỷ cốc tử hình như có một vệt trắng dài mà mảnh Không nhìn kỹ Thì sao mà thấy được Như thế quỷ cốc tử Mặc một chiếc áo bông bị rách Lòi bông bên trong ra vậy Tôi vội cầm ảnh chụp mấy chiếc chóe khác lên Thấy chóe nào cũng có một vẹt trắng Ở đúng vị trí đó Trong tay tôi không có hiện vật Nhìn trên ảnh thì thấy Mẹp vẹt trắng khá nhắn Do rằng vết lõm ấy có sẵn trên phồi Trước khi đưa vào lò Không phải về sau nung ra thành phẩm mới bị xước Nói cái khác vẹt trắng này nhất định Không phải do sở ý lơ tay Mà khi sản xuất với số lượng lớn Đã cố tình làm như vậy Mỗi chiếc chóe đều phải nghiêm ngặt tuần theo Một quy chuẩn nhất định Đây có lẽ là sơ hở Nhưng nó có ý nghĩa gì Chúng tôi đã biết những thứ này là giả rồi mà Rồi bất thì lên tiếng Mười mấy chiếc chóe quỷ cốc từ xuống núi này dĩ nhiên là giả Nhưng từ vệt trắng này có thể đoán chắc chung được mô phòng theo một nguyên bản Một món hàng chuẩn Nghe vậy tôi sực tỉnh Xưa nay đồ già không tồn tại độc lập được Hình dạng của chúng chắc chắn Phải phòng theo một món đồ thật nào đó Thế nên rất chơi cổ vật có câu rằng Vạn già quy thật Một vàn món đồ già truy đến ngọn ngành đều bắt nguồn Từ một món đồ thật Hiện giờ trong giới còn có một thuật ngữ chuyên môn Gọi là Hàng chuẩn Có nghĩa là lấy một món đồ thật làm tiêu chuẩn Cho tất cả các vật phẩm đồng loại cùng thời Nếu đào được món khác Thì sẽ dựa trên món hàng chuẩn kia Để đoán định thật giả Rõ ràng ở đâu đó trên đời này Vẫn tồn tại một chiếc chóe quỷ cốc từ xuống núi thật tay áo quỷ cốc từ trên chiếc chóe đó Có một vệt trắng Nên khi làm nhái Những chiếc chóe mô phỏng cũng có vệt tương tự Được rồi chúng tôi đã xác định được Trong tay lá triều phụng Có một chiếc chóe xứ thanh hoa Vẽ quỷ cốc từ hàng thật Sau đó thì sao chứ Tôi vẫn chưa hiểu phát hiện này có ý nghĩa gì Dược bất thì từ từ ngập lên, gương mặt góc cạnh có phần cứng ngác. Anh ta bất giác đồ người về phía trước về bất an. Một lúc lâu sau anh ta mới nặn ra từng chữ. Ở nhà chúng tôi cũng có một trẻ sứ thanh hòa vẽ tích cổ thế này, là một trong những đồ da bạc. Ông nội tôi quý nó lắm. Thậm chí còn cho bày trong phòng ngủ để làm bể cá, để được ngắm luôn luôn. Người nhà họ dược ai cũng biết đó là nguồn sống của ông cụ. Dông hệt cái này ừ, tôi nín thở, khập. Không phải quỷ cốc từ xuống núi mà là một tích khác Lưu Huỳnh Đức ba lần ghé lều chạy Ồ thế thì sao Từ nhỏ tôi đã thấy chiếc chóe ấy Còn hai trời quanh nó Có lúc định vớt cả cá vàng nuôi trong ấy lên nữa Một lần tôi bắt hẳn ghế trèo lên thò đầu vào Xịt nữa làm đổ chóe May mà ông nội tôi đỡ kịp Mới khỏi tan tành Có điều ông không mách với bố tôi Tray lại còn kéo tôi đến Kể cho nghe sự tích ba lần ghé liều trành Từ đó trở đi Hễ rảnh dối tôi lại tha thần Lại gần chiếc trẻ Ông nội tôi trông thấy biết ngay Là tôi muốn nghe chuyện Liền nhặt một món đồ sưu tầm lên Kể tôi nghe một câu chuyện liên quan